tìm anh nơi đâu hoa xuân hoa xuân đã uống màu thinh không thinh không giên tiếng hào. lệ, chào, lệ chào, quen mắt sâu. Tìm anh, em tìm anh nơi đâu trăng khuya, trăng khuya âm vang lời ước hẹn dập vui dập vui cuộc biển dấu ta đi tìm nhau tìm nhau trong mưa ngâu ta đi tìm nhau hồn mang vạn cố sầu vòng tay ôm con nồng hơi ấm Xa nhau bao lâu tương tư tương tư mãi đọc lại một lần nữa lời khai trên mẫu giấy ghi tên học dục khoa, và kiểm soát lại những chi tiết, từ ngày tháng và năm sinh cho đến học trình. Và sau khi thấy thật đầy đủ, cô bé mới ký tên ở dưới và cho trong một cặp giấy để ngày hôm sau tới nộp ở văn phòng nhà trường. Từ nửa năm nay, Phương Vân và các bạn cùng lớp là những cô tú tương lai của trường nữ trung học Gia Long. Đắp hàn bạc với nhau rất nhiều về sự chọn ngành học, sau khi ra trường. Tuy rằng ai thì cũng gần như sẽ theo lời khuyên của bố mẹ và gia đình của mình. Với Phương Vân, thì ở nhà, từ bố mẹ cho đến hai anh, ai cũng khuyên cô bé nên theo những ngành y, hay dược khoa cho hợp với khả năng và tính tình của cô. Bản tính dịu dàng và nhân hậu, lúc nào cũng lưu tâm, săn sóc mọi người. Nếu chị Trinh còn ở nhà, thì chắc chị cũng khuyên cô em bé bỏng của mình như vậy, tuy rằng chị đã theo học ở Đại học Văn Khoa. Và sau lại chuyển sang học Đại học Sư Phạm, lấy kinh nghiệm sau khi ra trường, chị cũng chỉ kiếm được một công việc dạy học bán thời gian ở một trường trung học bên gia đình trước khi lấy chồng. Nên chị Trinh không bao giờ muốn phương vân đi theo ngành học văn chương của mình. Cho đến nay thì cuộc đời của chị Trinh lúc nào cũng êm đềm, vì chị là một phụ nữ hiền thục, theo cổ truyền của Á Đông. Theo học ở trường Đại học Sư Phạm, khi gần ra trường, chị được tuyển làm phụ tá để siêu tầm tài liệu cho một giáo sư đang viết một cuốn sách về chế độ khoa cử dưới chiều nhà Nguyễn. Từ sự làm việc thân cận hàng ngày, lòng ngưỡng mộ một người thầy, cùng với sự cảm kích về thái độ ân cần của Tiến sĩ Diễm, một học giả hình như muốn dồn hết nghị lực vào công việc biên khảo, từ khi bà vợ qua đời cách đây gần 10 năm. Chị Trinh đã nhận lời cầu hôn khi người thầy, và cũng là người bạn đồng nghiệp, ngỏ lời muốn cùng chị, lập một gia đình mới. Ngài chị Trinh lên xe hoa về nhà chồng. Trong nét mặt của chị tươi cười, trong hạnh phúc, trong vai cô em làm phù dâu, Phương Vân đã thấy lòng bân khuân, nghĩ đến cuộc đời tương lai của mình. Không biết có sẽ được tươi đẹp như của chị không? Chị Trinh cũng mong rằng Phương Vân rồi đây sẽ có một cuộc đời hạnh phúc, êm ả như mình, nhưng không hiểu sao chỉ có linh cảm rằng cô em của mình sẽ có một cuộc đời khác. Một cuộc đời có lẽ thi vị hơn nhưng cũng có thể gặp những đoạn đường gặp gền hay ngang trái. Những buổi như hôm nay và một chiều chủ nhật, khi bố mẹ và hai anh đều có công việc vắng nhà, một mình ngồi trên căn gác trống, Phương Vân thường có thói quen mang cuốn vở ghi chép những bài thơ ưa thích ra đọc lại và cô bé lại nghĩ nhiều đến anh. Từ mấy năm nay, mỗi lần có tin tức gì đặc biệt về Phong, hay mỗi lần nhận được thư của anh, có đoạn viết nào làm cô bé vui thích, thì Phương Vân lại chép vào cuốn nhật ký này. Cả tập sách từ trang đầu đến trang cuối, đều là chuyện giữa hai người, giữa Phong và Phương Vân, hay như đôi khi họ gọi nhau giữa anh và bé. Cô bé hay chỉ cần gọi là bé không thôi, là cái tên lúc đầu chỉ có riêng mẹ gọi. Với ý nghĩa âu yếm, dành cho cô gái Úc bé bỗng Bạn bè, những người thân thiết, thường gọi cô là mây thay cho cái tên Phương Vân, có vẻ trình trọng và xa lạ. Và Phong cũng theo như thế. Có lẽ Phong nghĩ là mình là người quen thân lâu năm với gia đình, nên cách xưng hô với cô, chàng cũng theo như là Vũ và Hồng, những người anh của cô bé và là bạn của chàng. Nhưng có một hôm... Bỗng nhiên chàng buộc mồm gọi Phương Vân là bé, làm cô ngạc nhiên sửng sờ, và như Phong cũng nhận ngay thấy thế, nên muốn tránh cho mây khỏi thắc mắc nghĩ ngợi. Chàng đã mang chuyện Le chose của anh Phong Staudet ra kể cho cô bé nghe. Sau khi nghe anh kể chuyện, cô biết được rằng, ở vùng trời Provence, miền Nam nước Pháp, mà khi xưa anh từng có thời vi vút đường mây, có anh chàng Daniel Isette cũng mơ thành thi sĩ. Nhưng đối với gia đình, lúc nào anh chàng cũng chỉ là cậu bé mà thôi. Nghe Phong kể chuyện, Phương Vân cũng thú nhận với anh là mình cũng đã có những giây phút mộng mơ lãng mạn như viết văn và làm thơ. Nhưng cô không dám nói ra là cũng có lúc cô ước mơ được cùng anh đi khắp bốn bể trên trời. Và cùng một lúc cô muốn mãi mãi là cô bé Để được bố mẹ và các anh chị luôn chiều. Tuy vậy, Phong như đã đoán biết được tâm sự của Phương Vân Nên đã khuyến khích cô bé hàng ngày Nên viết những đoạn văn kể chuyện mình Và chen vào giữa những trang giấy Vài ba bài thơ ngắn Được anh hứa sẽ chỉ dẫn thêm cho Phương Vân đã bắt đầu viết những trang nhật ký Cô giữ cho riêng mình Mà giờ đây cô bé đang đọc lại một vài đoạn Trong khi anh là người đã làm xáo trộn tâm tình thơ ngây của cô bé Thì lại đang ở xa vời Mây nhớ lại khi xưa nghe Phong nói Ngoài bìa cuốn truyện của Alphandaric Có hàng chữ lớn Le Petitule", Và ở dòng tiếp theo có hàng chữ nhỏ History Dune Enfer cô bé cũng đã nắn nót viết ngoài bìa tập nhật ký của mình hàng chữ thư thần đường mây câu chuyện một cô bé tuy gọi là nhật ký nhưng phương vân đã không viết những chuyện hàng ngày của mình mà chỉ thỉnh thoảng khi có những chuyện gì đặc biệt xảy ra cô bé mới viết vào mấy trang giấy như là một câu chuyện ngắn dù là vui hay buồn đã xảy ra trong cuộc đời mình giờ đây đọc lại vài mẫu chuyện mây lại càng thấy nhớ anh da diết mây không thể nào quên được buổi chiều anh đến chơi nhà rồi kể cho cô bé câu chuyện có một cậu bé cũng tập làm thơ và nghe lời anh khuyên ở những trang giấy sau đây có chuyện một cô bé tập viết văn và làm thơ và cũng vì cô không biết viết gì nhiều về chuyện đời nên đã đem chuyện lòng mình ra kể. chuyện cô bé hôm nay anh đến muộn là mây chờ suốt buổi sáng từ gần hai năm nay đã thành một lệ quen là nếu không phải đi công vụ nơi xa thì sáng chủ nhật nào anh cũng lại thăm gia đình, cũng không biết từ bao giờ mây mong đợi đến ngày cuối tuần để gặp anh và muốn anh để chọn thời gian cho mình. Anh đã đến với gia đình khi mây không chờ đợi, vì dạo đó mây còn bé tí hon, lần đầu tiên thấy anh đến chơi nhà vì anh là bạn học của anh Vũ. Thấy người lạ là Mây trốn mất, sau này thỉnh thoảng được các anh cho đi theo ăn kem ở bờ hồ, Mây mới được làm quen dần dần với anh. Lúc Mây đến tuổi cấp sách đến trường, thì anh đã đi du học ở mãi nước Pháp xa vời, và chỉ thỉnh thoảng Mây mới nghe gia đình nhắc tới anh, mỗi khi có tin tức gì gửi về. Thừa bé, Mây vẫn nghĩ anh là một người anh họ, hình ảnh của anh đôi khi loáng thoáng hiện ra khi nghe các anh chị vui chuyện kể lại rằng đã có lần anh tới chơi nhà gặp lúc mây sắp bị ăn đòn vì tội chơi đấu kiếm ở ngoài đường với bọn trẻ con hàng xóm nhờ có anh mà mây đã thoát được cơn thịnh nộ của bố nhưng mây chỉ thực sự biết có anh là người anh thân quen trong gia đình khi có lần viết thư về anh gửi lời hỏi thăm cô bé đã khóc lóc khi xưa để anh phải dỗ dành Từ đó, đôi khi Mây cũng thoáng nghĩ tới anh, và đôi khi ngắm mình trong gương. Mây tự hỏi, không biết anh có biết bây giờ Mây không còn là cô bé hay khóc nữa hay không? Ở nhà thì chị Trinh theo về văn chương và sư phạm, còn các anh lớn là anh Vũ và anh Hồng thì theo học toán và kỹ thuật còn mây là cô gái ướt được rất mực cưng chiều ở trong nhà, thì lững lờ con cá vàng ở giữa, môn học nào thì cũng tạm tạm, cốt đủ điểm để lên lớp là quý rồi. nhưng từ khi gặp một ngày đẹp trời, làm người rộng mở, cô giáo toán của mây lại khen là mê giỏi về môn này, mây lại nghĩ là theo với truyền thống gia đình, coi là em mê giống anh vũ nên cũng giỏi toán nhưng anh vũ lại hết sức ca tụng anh là người ở phương xa sự xuất sắc của anh thì không ai bì kịp bọn tây đứa nào cũng án anh cả mày nghĩ lẩn thận hay là hôm anh phải dỗ cho mây nín không khóc lóc vì sợ hãi vu vơ qua lời nói ngọt ngào anh đã truyền cái giải toán của anh sang cho mây từ đó hình ảnh của anh đã dần dần hiện ra Trong trí não non nớt của Mây, một hình ảnh thân thương mà trước đây Mây chỉ nhớ rằng lần đầu tiên anh đến nhà và được giới thiệu như là bạn học của anh Vũ. Thấy người khách lạ, Mây đã chạy vào để nấp sau lưng mẹ, rồi hé đầu nhìn ra ngoài. lần theo gia đình lên thăm một người bác trên Đà Lạt, mây đã thơ thẩn ra sau nhà, nhìn khu rừng vắng tĩnh mịch và bất chợt nghĩ đến anh. Theo những tin tức đưa về, thì hiện nay đang ở dưới trời tây, nơi kinh đô ánh sáng, anh đã là một chuyên gia được quý trọng. Không cứ về thời gian tuổi đời chênh lệch, nhưng khoảng không gian giờ xa cách, các anh sẽ không có dịp trở về cố hương. Để gặp cô bé năm xưa Giờ không còn bé nữa Nhưng lòng ngưỡng mộ và nhớ tới anh Thì vẫn như thợ nào Hôm ấy Mây khoác tấm áo ấm Có mũ trùm đầu Đi bộ trong một chiều mưa bay lất vất Một mình bầu bạn với mây trời Và núi rừng bao la Mây lại không thấy mình cô đơn Vì nghĩ rằng Có người anh Còn nghĩ đến mình Rồi mây có ý tưởng khi về sẽ viết thư cho anh để gửi trao lời tâm sự của mình và mong nhận được ở anh những lời chỉ dẫn. Những cánh thư của mây gửi cho anh, một người thân thương mà mây mới chỉ gặp một vài lần khi còn tấm bé, sẽ như những chiếc lá vàng rơi mùa thu hay hoa xoan rụng giữa mùa hè rực rỡ. Mây thầm ước được anh đón nhận trên tay khi hoa lá còn đang vương bay theo gió và được anh giữ lại nhưng có thể một ngày nào đó tạo hóa đưa tới anh một cơ duyên mới trong cõi vô thường này để những lá vàng mùa thu và những cánh hoa đỏ mùa hè không còn làm cho anh trân quý và một làn gió mới sẽ cuốn đi những hoa lá để trả về khoảng không gian vô tình tuy nghĩ như vậy nhưng mây đã không viết thư cho anh mà có viết mây cũng không dám gửi. Ở Đà Lạt về thì anh Vũ được tin anh đã nhận lời mời của chính phủ Việt Nam Cộng hòa trở về để cải tổ lại hệ thống giao thông thủy bộ và hàng không cho đất nước. Lúc đó đã chia đôi và gia đình mây cũng đã di cư vào miền Nam. Và chỉ còn vài tháng nữa, vào dịp trước Tết là mây sẽ gặp lại anh. Ở nhà được tin vui anh sắp trở về. Ai nấy cũng mừng rỡ, và riêng mây thì hồi hộp, không biết khi gặp lại thì bây giờ mây đã lớn, anh có còn ân cần săn sóc mình như thỏa còn thơ ngây hay không? phong như một người con thân yêu xa vắng lâu ngày nay mới có dịp trở về mỗi lần anh lại nhà không những anh đã rất ân cần và chiều chuộng mây mỗi khi mây có việc gì nhờ đến anh mà anh lại kèm toán và giảng bài cho mây công việc mà trước kia anh Vũ vẫn làm để giúp cho cô em gái bé bỏng tiếp tiếp dễ dàng từ chương trình Pháp sang chương trình Việt. Mây thật không biết từ cái thời ban đầu xa lạ ấy, sự ràng buộc nào giữa Mây và anh đã làm cho Mây phải mong chờ đến ngày cuối tuần để có dịp gặp lại anh. Khi xưa, lúc Mây còn gặp khó khăn với những bài toán, Mây phải cần nhờ đến anh chỉ dẫn, nhưng nay thì chính cô giáo toán của Mây có lần gặp anh Vũ, là bạn học cũ, đã khoe rằng Mây hiện nay là học sinh xuất sắc trong lớp về cả hai môn đại số và hình học. Từ đó, Mây không còn lý do gì để vác bài toán ra hỏi anh nữa mỗi khi anh đến chơi, nhưng Mây lại thấy ra rằng Mình rất dốt về môn việc văn Và cần đến sự chỉ dẫn của anh Anh cũng nghĩ như vậy Và cho là con bé dốt tiếng Việt Vì thở nhỏ theo học trường các bà mẹ Mỗi lần nghĩ đến chuyện này Mây lại cười khúc hít một mình Đó là vì anh có lẽ ở Pháp lâu năm Nên học được thói nịnh đầm của người Tây Phương Có dịp gặp mây là điều gì anh cũng khen cả vậy mà giờ đây anh lại nói là mây cần phải học thêm về tiếng Việt vậy là mây với anh cùng tâm đầu ý hợp về điểm này mây vẫn thường thấy anh hát tôi yêu tiếng nước tôi mây cũng yêu tiếng Việt nhưng không hiểu sao môn nào mây học cũng nhanh mà chỉ có việc văn học trường nào mây cũng thấy mình còn dốt và muốn học thêm nữa để có thể mãi mãi nhờ anh chỉ dẫn thêm cho những trang sách sau cô bé kể nhiều về kỷ niệm học thêm về những án thơ văn nổi tiếng của đất nước như chinh phụ ngâm và truyện kiều nhưng có một kỷ niệm đáng ghi nhớ là trong một buổi tối tới nhà, phong đã chỉ dẫn cho phương vân lề luật làm thơ để cho cô bé viết được những vần thơ non dài của thỡ ban đầu. Ngày hôm đó là một ngày đặc biệt của phương vân đã mở đường cho cô để thỉnh thoảng gửi tâm tình vào những bài thơ và cô bé đã ghi lại như sau vào tập nhật ký. và cùng thầm soi lưu luyến, tìm chút. ôi lưu luyến Cô bé tập làm thơ. Ngày chủ nhật hôm nay, khi anh tới nhà, chồng thấy anh vui chứ không có vẻ tư lự như mỗi khi anh có điều gì bận tâm. mây mới có ý nghĩ táo bạo là xin anh đóng góp cho mấy bài thơ để tô điểm cho tập bài viết non nớt này. Anh chỉ cười và bảo, Đây là tập truyện của mây nếu em muốn. Thì thỉnh thoảng anh gửi thêm một bài, chứ có nhiều bài của anh trong đó sẽ mất vẻ đẹp thơ ngây, và trong sáng của những bài thơ, trong tập truyện của em đấy. Nghe anh từ chối một cách khéo léo như vậy, mày chỉ hú lên một tiếng, và anh hình như đoán được mày sắp sửa giở trò hơn dỗi nên đã phải dỗ ngọt. Kể chuyện khi xưa, mày cũng đọc nhiều sách lắm phải không? Em có biết bài Ai bảo Trân Châu là khổ không? Bài đó ai chả biết. Mày học từ lớp 3 kia Giờ hãy còn nhớ Ai bảo Trân Châu là khổ. Không, Trân Châu sướng lắm chứ. Mày thấy anh gật gù, chắc anh không ngờ là mày lại quyết trí nhớ như vậy phải không? Bài học ngày xưa Từ thủa chưa lên mười Mây vẫn còn nhớ Anh lại hỏi tiếp Nếu bây giờ em đổi hai chữ Chan trâu Thành hai chữ làm thơ Thì sao Ngay anh hỏi vậy Mây đã nhanh nhậu trả lời Có gì mà không đổi được Này nhé Ai bảo làm thơ là khó Không Làm thơ dễ lắm chứ <cười> Đến đây thì anh phá ra cười và mây biết ngay là anh đã bày trò như thế để mây tự nói ra rằng làm thơ cũng dễ thôi mà giờ nếu anh bắt con bé phải làm ngay một bài thơ để chứng tỏ rằng làm thơ dễ lắm chứ thì rõ ràng là anh muốn cho bàn dân thiên hạ tất cả mọi người biết rằng mây chỉ là đồ ba xạo <cười> nhưng anh đã không làm cho mây phải thẹn thùng vì câu nói không bằng chính của mình. Trái lại, anh đã dành suốt buổi sáng hôm ấy để giảng cho mây biết những nét đẹp của thi ca Việt Nam và anh đã là người đầu tiên dạy cho cô bé này làm thơ. Theo anh, khi mới tập làm thơ thì nên viết những bài thơ ngắn theo thể lục bát và tùy theo hứng và cảm xúc của mình. Anh cho mây thấy rằng lục bát có thể tạo ra những hình ảnh đẹp và sống động bằng những câu thật giản dị như trong những bài ca dân gian: Hỡi cô tát nước bên đàn, sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi. Anh cũng đã đọc cho mây nghe những câu tình tứ thật lãng mạn của người dân quê. Yêu nhau cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay. Nghe anh nói, mây có cảm tưởng như trong tâm hồn của mây đã có sẵn một nhà thơ giờ đang được đánh thức dậy. Anh đã hướng dẫn mây đi trong vườn thi ca, qua những luống hoa vàng tươi thắm ở hai bên lối đi để tới những khu riêng biệt nơi có những bông hồng rực rỡ hay treo những giò lan thơm ngát từ những câu thơ giản dị anh đưa ra như để tạo niềm tin cho mây rằng rồi đây mây cũng có thể viết được những câu thơ tương tự anh đã cho mây biết thêm rằng còn có những câu thơ bác học hơn nữa dùng những từ chọn lọc nhưng vẫn nhẹ nhàng mang mát như hai câu thơ của cụ đồ chiểu đọc lên nghe thật là lãng mạn lên đến một chiếc thuyền tình mười hai bến nước Như mình vào đâu? Những buổi ngồi bên anh mà không phải để nghe anh giảng toán mà chỉ nói chuyện văn chương. Anh đã không còn vẻ nghiêm khắc của con người khoa học mà lại là người anh hiền từ đáng mến. Mỗi ngày gần anh, mây lại thấy hiện ra dần dần con người mà có lẽ mây ao ước được gặp từ thủa nào. Chỉ tiếc là bây giờ mây mới gặp anh, mà nghe ở nhà bàn tán thì có lẽ anh lại sắp sửa rời nước ra đi. Nhưng càng gần anh, càng được nghe anh tâm sự, mây lại càng thấy mình thật không biết gì về anh. Vì nếu anh không giảng toán và chỉ dẫn cho làm bài, thì anh toàn nói chuyện văn chương chuyện gì anh kể cũng là chuyện người thiên hạ. anh thích dẫn ra từ các sách anh đọc. còn chuyện của anh thì không bao giờ mây được nghe anh kể. khi xưa anh có viết một cuốn chuyện tựa đề là thư kiếm vĩ vùng. anh cũng cho mây một bản. mây đã đọc nhiều lần. tuy anh đã nhiều lần nói đó là câu chuyện của một chàng trai nước việt trong thời ly loạn. Nhưng đọc lên vài đoạn thì ở nhà ai cũng biết là chuyện cuộc đời của anh. Chỉ có anh Vũ là nhất định nói, anh đã dùng văn tài mà xây dựng lên hình ảnh một chàng trai Việt sống trong thời loạn, phải tranh đấu chống nghịch cảnh của xã hội và vẫn làm tròn bổn phận của trinh nhân. Mình nhớ là trong cuốn truyện anh có im vài bài thơ và nói là của bạn bè tặng. Anh thấy hay, nên để vào trong sách. Lần này vì thấy anh vui, nên mây đưa sách ra hỏi anh, vì thấy người tả trong thơ có vẻ giống như anh. Một trong những bài thơ mây thuộc là bài có những đoạn nghe thật thào hùng tại mượt mà nữa. Tài Hoa vì bào gió cuộn mười phương phòng khuê hương quyện sương sương khói lòng bao phượng đỏ bấy thư hồng bao trang hạt múa bấy dòng rồng xoay xa nhau vời vợi tầm tay gần nhau hơi thở đời bảy kiếm bao bao bất luận bấy dầu hao bao tinh cầu nụ Bấy đào Nguyên khai, bàn trông nắng rụng thiên thai khói mờ khe động sướng phai trên cầu bao nhiêu câu bấy nhiêu trầu bao thiên tình sự bấy màu thời gian mây trời hôm nọ lang thang thấy trong thần thoại úa vàng tương lai bao nhiêu thắm bấy nhiêu phai bao tinh anh đọc bấy tài hoa trôi Mây hỏi anh về tác giả của bài thơ thì anh chỉ nói là của một người em văn nghệ vì quý mến anh mà viết hai trăm câu thơ ca tụng những nét đẹp trong cuộc đời trôi nổi của anh. Anh cũng muốn nói thêm là anh không đủ tài trí để viết họa lại. Anh đã trích ra một đoạn ngắn đăng vào tập truyện những câu thơ như trong bài này phải có thật cảm xúc và trong những giây phút xuất thần mới có thể viết lên nổi mây nghe anh nói thì tự nghĩ trong cõi đời này không bao giờ mây có thể viết lên một câu thơ dù có theo học anh đến đâu chăng nữa trong nét mặt của mây có lẽ anh cũng đoán được ý nghĩ sầu muộn nên đã dỗ dành và bảo mây Muốn viết được một bài thơ hay Phải có cảm xúc mạnh Và biết sử dụng ngôn ngữ Mây đã biết luật bằng trắc Và thể thức gieo vần Của thể thơ lục bát Bây giờ anh đọc thử cho Mây nghe Một bài thơ Và nếu Mây cũng viết lại như là Mây đã đọc bài Ai bảo Can Châu là khổ Tức là Mây đã sáng tác được Một bài thơ theo ý muốn của mình ngoài hiên thoáng bóng người ta. tưởng em lưu gót chạy ra non nắng gió lùa hiên văng bẽ bàng vành khuyên chim chiếc mơ thương chàng Theo anh giải thích thì đây là một bài thơ tả nỗi sầu trống vắng của một thư sinh chờ đón một nàng tiên tới thăm mà không thấy. Anh không nói tiếp nhưng mây biết ý anh muốn nói là nếu mây cũng chờ một người nào mà người ta không tới đúng hẹn thì cũng có thể dựa theo bài thơ mà tả nỗi hưu khoảnh của mình. Bài thơ này mây đã viết. Nhưng chỉ chép vào đây, chứ không đưa anh xem đâu. Mây chỉ coi như là bài tập, nhưng không muốn anh cho điểm. Còn bài thơ cảm xúc đầu đời, Mây chưa muốn viết, vì sợ có người đọc được, họ lại cười Mây là con người giàu tình cảm. Vắng Anh Bên hiên sửa tóc cài thoa, tưởng ai dừng bước, thềm hoa đợi chàng. Gió đưa mảnh trúc nhẹ nhàng, hoàng oanh ngưng hót, thương nàng ngẩn ngơ. Nhiều trang nhật ký của cô bé viết sau khi phong đã từ nhiệm để sang Hoa Kỳ tu nghiệp. Trong hơn 2 năm về làm việc trên quê nhà, chàng đã làm được nhiều việc có ích lợi, chỉnh chỉnh được hệ thống giao thông thủy bộ và hàng không. Nhưng chàng đã gặp nhiều khó khăn trong tổ chức hành chánh, chen lẫn chính trị của chính phủ đương thời. Theo lời khuyên của một số bạn bè thông hiểu tình thế, Phong đã nhận một học bổng của Asia Society để sang Hoa Kỳ học thêm về kỹ thuật và quản trị. Khi xa nhau, những bức thư cô bé viết cho anh cũng thoải mái hơn. Và cho Mây nhiều kỷ niệm để viết những trang nhật ký cho tập Thơ Thẩn Đường Mây. Dưới đây là một bài Phương Vân đã đọc lại buổi chiều hôm ấy. Giấc mơ xuân của cô bé Hôm nay nhìn lên cuốn lịch đầu năm, Mây không ngờ là trời đã sang xuân. Có lẽ vì năm nay Mây không phải lo đến những vụ thi cử cuối năm. Nên không thấy lòng bận rộn Lo lắng để chuẩn bị khoa kỳ Nhưng mây không hiểu Ở phương trời xa lạ Bên kia bờ đại dương Anh có phải lo học Lo thi hay không Mà những điều mây yêu cầu anh làm Không thấy anh nhắc ở gì đến Trong những lá thư hàng tuần Anh gửi về Trong dịp tết vừa qua Nhân thấy bài thơ Đi chùa hương của Nguyễn Nhược Pháp Được in lại Mây đã dùng bút thép ghép lại toàn bài, để gửi cho anh như một món quà xuân, và in ra một bản để vào trang sách này. Không hiểu anh có đọc hay không, mà chẳng thấy anh phê bình gì. Cũng chẳng thấy có một lời khen là chữ Mây viết đẹp. Đi Chùa Hương Hôm nay đi Chùa Hương, hoa cỏ mờ hơi sương cùng thầy mẹ em dạy em vẫn đầu soi gương khăn nhỏ đuôi gà cao lưng đeo giải yếm đào quần lĩnh áo the mới tay cầm nón quai thao mây nhớ là kèm theo hai trang thư họa bài thơ viết trên giấy gió miệng mặt Mây có viết thư nói là bài thơ tả người thư sinh đi cùng thuyền với cô bé 15 Sao có vẻ giống anh kỳ lạ Cũng lưng cao, dài, chán rộng Để ai nhìn không thương Mây cũng tò mò hỏi anh Có quen cô bé 15 tuổi nào không Thường thì mỗi khi mây hỏi anh chuyện gì Anh cũng trả lời ngay Nhưng lần này không hiểu sao anh cứ phớt lờ Người đâu mà dễ ghét chi lạ Sau cùng Mây đành phải hỏi anh Là chuyện cô bé theo bố mẹ đi lễ trù hương Có giống như chuyện Mây gặp anh hay không Đã lâu Mây mong được anh viết câu chuyện mình như một bài thơ Nhưng mong ước này có lẽ cũng chỉ là mơ ước Vì Mây đâu phải là người được anh luôn chiều suốt đời Như đã có lần anh nói ra như vậy Giấc mơ xuân của cô bé dừng lại ở đây Và Trong tập nhật ký này Còn để mấy trang trống Vì cô bé nghĩ rằng Thế nào anh cũng kiều mình Và một ngày đẹp trời nào đó Có thể Phong cũng viết ra vài bài thơ Kể chuyện khi xưa gặp cô bé Một bài thơ tình thật đẹp Và mây sẽ dùng cây bút thư họa thật mềm Để viết bài thơ Của anh gửi về Sự thực thì Phong đã viết Không những một bài thơ Mà chẳng viết hai bài thơ Mỗi bài một tâm trạng Bài thơ đầu Phong viết với một tâm trạng u hoài Của một người không tin rằng mình Đã có diễm phúc Được một tình yêu thủy chung Tuy rằng Từ một cô bé Tương lai còn có nhiều hứa hẹn Trong cuộc đời thương nhớ trọn đời. Năm xưa mới gặp em vào một buổi chiều êm cô em người bạn học anh về thức trắng đêm rồi nhớ thương trọn đời không nói ra ngoài môi để chìm trong tâm khảm vì nói lên nghẹn lời. Viết xong bài thơ đầu phong thấy tình nghẹn không muốn khởi đi. Vì sợ rằng khi nhận được cô bé sẽ buồn Bé là người hay mau nước mắt Mà nay lại không có người dỗ dành Bước thơ thứ hai Phong viết trong cũng không gửi đi Vì hiện nay chàng cũng không biết chắc chắn rằng Bao giờ là ngày trở về Mùa trăng Năm xưa em còn bé Anh về thăm quê nhà em nấp sau lưng mẹ nhìn người khách phương xa đến mấy trăng thượng huyền em nghe người mới quen kỵ vầng trăng vừa ló ô kìa sao giống em đêm nay cũng trăng rằm nhưng mây đi ngủ sớm vì không có ai là bạn tâm sự để cùng chia sẻ nhìn vầng ánh trăng xanh nhưng trong giấc mơ Cô nhận rõ được bài thơ anh gửi và trong giấc ngủ, đôi môi xinh xắn thoáng hiện một nụ cười. sai danh để hồn ta thôi sao xuyên từng đêm xin một lần cho ta được gặp nhau xin một lần được dù giấc như màu em tình ngất xa rời dấu một lần cũng sẽ là mãi mãi dấu một lần là muốn kiếp người ơi xin một lần cho ta được gặp em xin một lần được hôn mãi tóc mềm và đôi môi ôi nồng nàn say đắm để hôn ta thôi sao xuyên từng đêm xin một lần cho ta được gặp nhau xin một lần được yksi kerta, että meillä on tapaaminen. Sinun on Dẫu một lần là muốn kiếp người ơi Dẫu một lần cũng sẽ là mãi mãi dẫu một lần là muốn kiếp người ơi Xin một lần cho ta được gặp em Xin một lần được hôn mãi tóc mềm Và đôi môi ôi nồng nàn say đắng Để hồn ta thôi sao xuyến từng đêm. Xin một lần cho ta được gặp nhau Xin một lần được du rớt nhiên màu Bằng đôi môi em ngọt ngào êm ái chơi vui liếm chết trong đời nhau một lần dù chỉ một lần vui trong đam mê ngây ngất xa rơi dấu một lần cũng sẽ là mãi mãi dấu một lần là muốn kiếp người ơi dấu một lần cũng sẽ là mãi mãi dấu một lần là muốn kiếp người Sao một lần là muôn kiếp người ơi.